chứ nếu là thế lực mạnh hơn một chút, căn bản không đỡ nổi, hiện tại có tiêu vũ tự mình tỏa trấn, huyền kỳ tử vốn lo lắng cũng thở vào nhẹ nhõm. Về phần đoàn người Hàng Phong tự mình quyết định đem 100 thiên địa thánh quả tặng cho Hoàng Thất, huyền kỳ tử chẳng những không hề tức giận, mà còn tán thưởng hành động sáng suốt của Hàng Phong. Trải qua đại hội lần này, Hàng Phong biểu hiện xuất chúng cũng lại khiến huyền kỳ tử phải nhìn bằng cặp mắt khác, mấy ngàn năm trước huyền thiên tông cũng là nhất lưu tông môn số 1 số 2.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 Do sao kiếp trước hắn đã từng đột phá một lần, cộng thêm 400 năm trong hư linh huyễn cảnh, đối với thiên gia chi cảnh đã quen thuộc vô cùng, huống chi, kiếp này, hắn còn có vô số tài liệu trân quý, hàng phong tin tưởng thiên gia chi cảnh căn bản không cản được bước của hắn, nghĩ vậy, nội tâm hàng phong không khỏi dâng lên một niềm tin cường đại, đúng lúc này, tiêu linh từ bên ngoài đi tới, thấy hàng phong đáng đứng trong sân, tiêu linh quan sát một phen, phát hiện hắn khí tức ổn định, sắc mặt hồng nhuận,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 Những lời Hàn Phong nói sau đó càng khiến huyền kỳ tử không thể áp chế nội tâm chấn động, cả người nhảy dựng lên, Hàn Phong dĩ nhiên nói cho hắn biết, muốn trợ giúp hắn đột phá thiên gia chi cảnh, huyền kỳ tử nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Hàn Phong đang nói đùa, nhưng sau đó, lúc huyền kỳ tử thấy biểu tình nghiêm túc của Hàn Phong, lại nghĩ tới hành động của hắn ngày thường, huyền kỳ tử nhịn không được kích động, có chút không dám tin tưởng nuốt vài ngụm nước miếng, huyền kỳ tử run giọng nói, Hàn.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 Đây chính đoạt thiên đan, hàng phong cười gật đầu, chợt, dưới ánh mắt của hai người, huyền kỳ tử nhẹ nhàng mở hộp ngọc, nhất thời một cổ dược hương nồng nàn trong nháy mát tràn ngập căn phòng. Ngay sau đó, một viên lục sắc tiểu dược hoàng xuất trước mặt huyền kỳ tử, cảm thụ được năng lượng hùng hậu từ trong lục sắc dược hoàng phát ra, huyền kỳ tử hít một hơi thật sâu mới bình phục nội tâm kích động, không hổ là cửu phẩm đang dược, chỉ riêng cổ năng lượng hùng hậu phát ra đã biết không phải phàm vật, huyền kỳ tử cười nói.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 Hiệu quả thánh linh đang tự nhiên không tốt như đoạt thiên đan, nó chỉ là thất phẩm đan dược, là loại thích hợp nhất cho mấy người mạnh hùng sử dụng, có thánh linh đang trợ giúp, hàng phong tin tưởng không quá một năm, mấy người mạnh hùng sẽ tiến bộ xa, liên tục 7 ngày, hàng phong toàn lực luyện chế, lớn nhỏ được tổng cộng hơn 100 viên đan dược, nhìn đống đan dược trên bàn, hàng phong cảm thấy hết sức vui mừng, hơn 100 viên đan dược này là chính là do hắn dùng hơn 30 thiên địa thánh quả cùng vô số tài liệu trân quý.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 Ngươi giết bọn họ, một hồi Đỗ Gia sẽ nhận được tin tức, nếu để bọn họ đuổi theo, chúng ta chạy không kịp, Đỗ Gia rất lợi hại phải không? Hàng Phong từ bên ngoài đã nghe được cái tên Đỗ Gia này, không khỏi hiếu kỳ hỏi, kỹ thanh thanh nghe Hàn Phong hỏi như vậy, Minh Bạch hắn tất nhiên chưa từng nghe qua uy danh của Đỗ Gia, vì vậy nhanh chóng giải thích, Đông Lâm Trấn chính là địa bàn của Đỗ Gia, chỉ cần là người sống ở đây đều nghe qua uy danh của họ. Đại Đương Gia là chủ nhân của Đông Lâm Trấn.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 cũng gật đầu, lập tức năm tay nàng đi qua đoàn người, đông lâm trấn, trong một tử lâu, đường Vũ Nhu cùng tiểu hàng đang ngồi ở bên trong nghỉ ngơi, sư tỷ, hàng phong rốt cuộc đã đi đâu, dĩ nhiên để chúng ta ở lại nơi này, một mình rời khỏi, nếu như không vì có việc cầu hắn, để coi ta hung hăng giáo huấn hắn ra sao, tiểu hàng nắm quả đấm nhỏ, có chút bất mãn nói, trước đây, hàng phong đã để các nàng ở huyền thiên tông chờ hơn nửa tháng, tiểu hàng đã sớm bất mãn hết sức với hàng phong,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 Mạc Sẹo lại ho khan kịch liệt, "Ở Đỗ gia ngươi có thân phận gì?" Hàn Phong ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nguyên bản, Mạc Sẹo còn muốn biểu hiện kiên cường một chút, nhưng khi bị Hàn Phong đạp một cước lên lưng, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Hắn vẫn quen sống an nhàn sung sướng, đâu chịu nổi thống khổ như thế, do đó khi Hàn Phong hỏi, liền thành thật khai, "Ta là thống lĩnh hộ vệ Đỗ gia." Mạc Sẹo thở phì phò, vẻ mặt thống khổ nói, "Các ngươi vì sao phải bắt kỹ Thanh Thanh?" Hàn Phong kiềm chế tức giận trong lòng, hỏi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 Lập tức trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang, Hiển nhiên tự hồ hắn đã có chút minh bạch nguyên nhân Sau khi mặt sẹo đem mọi chuyện kể lại xong Hàng Phong cũng không áp chế được lửa giận trong lòng nữa Chân trực tiếp dùng sức giẫm một cái răng rắc một tiếng Ngực mặt sẹo nhất thời hỏng sâu vào Con mặt trợn ngược e là hắn không ngờ mình sẽ chết như vậy Đem thi thể của mặt sẹo đá sang một bên Hàng Phong hít sâu một hơi mới bình phục lại được tâm tình Mặt sẹo vừa rồi kể lại tuy không quá rõ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 sau đó bị hắn dùng nghiêm hình tra tấn uy hiếp nhâm hiểu liên nhâm hiểu liên cũng bị đỗ anh phàm mạnh mẽ bắt về phủ dùng tính mệnh của kỷ hải uy hiếp nàng đổ ra người đông thế lớn nhâm hiểu liên lo lắng an nguy của trượng phu cuối cùng rốt cục thỏa hiệp sau khi bị đỗ anh phàm dở trò cầm thú xong nhâm hiểu liên bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược vô cùng nội tâm lại thập phần kiên cường vì bị đỗ anh phàm lăng nhục nàng đã lựa chọn tự sát mà chết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 Nếu như không có không gặp gỡ đặc thù Không thể sống quá 18 tuổi 18 tuổi Nghe được mộ tuyết nói như thế Hàng Phong thất thanh thốt lên Mọi người không giải thích được nhìn Hàng Phong Không hiểu sao hắn kích động như thế Chẳng qua Trong trí nhớ Hàng Phong còn rõ ràng Kiếp trước tựa hồ kỹ thanh thanh cũng không sống được đến 18 tuổi Lại kết hợp với phản ứng quá dị của mộ tuyết khi thấy tiểu thanh nhi Trong lòng Hàng Phong nhất thời có chút lo lắng Hiển nhiên hắn đã đoán được chuyện mộ tuyết nói đến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 mạng nhỏ của tiểu cô nương sẽ khó giữ các loại, cuối cùng đến khi nàng sợ tới sắc mặt trắng bệt, đành gật đầu đồng ý, sau khi ở tại ưng thuận chắc chắn hứa hẹn, hàng phong rốt cuộc cũng thành công thuyết phục tiểu nha đầu, trông thấy kỹ thanh thanh bị tiểu hàng mang đi ra ngoài, hàng phong cũng nhịn không được nhả ra khí, mộ tuyết thấy kỹ thanh thanh đồng ý gia nhập băng tuyết cát, trên mặt tiếu ý càng sâu, bất quá nụ cười này duy trì liên tục không được một hồi, liền thu liễm đứng lên, được rồi, về việc tu luyện của nha đầu kia.